Quý vị và các bạn thân mến chúng ta đến tập 36 của Song Kiếm Chuyện Tiên Hiệp và chúng ta sẽ tiếp tục uh, chờ đợi cái cuộc đại chiến bang hội Xem ra cái event này là một cái event rất là thú vị Mọi thứ sẽ diễn ra thế nào? Hãy nhớ ủng hộ A Tũng bằng cách Ấn vào nút like, c để tăng tương tác cho video Ấn vào nút subscribe chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới Vừa chiều ngày hôm sau vốn là bang hội sẽ phải tập hợp nhưng phá toái vì gãy gú cho nên lại biết đơn xin nghỉ sương vũ phê chuẩn mọi cao thủ bắt đầu tập trung về hoàng sơn nửa tiếng đồng hồ trước khi tổ chức cuộc hội nghị tác chiến lần đầu tiên đường hoa được mời đến phòng nghị sự hôm nay biểu tình của sương vũ hơi lạnh nhạt lúc trời vừa sáng hạo nhiên đã liên hệ với các đường chủ và phó bang chủ Xác định mục tiêu là băng tam thương Đường hoa không để tâm mấy đến thông tin này Hắn tiến vào trong phòng nghị sự Nhìn qua hai bên trái phải Chỉ thấy có hai người Là mình và Sương Vũ Lại thấy sắc mặt của Sương Vũ không được tốt cho lắm Bèn quan tâm hỏi Uầy, uầy Cô không sao chứ Không sao Sương Vũ nói Ta đã gặp vô cực rồi À, nói với mình để làm gì nhỉ Lần này mục tiêu của chúng ta là Tam Thương đó. À. Mỗi một lần à, khuôn mặt của Đường Hoa đều nhướng lên. Mặt khác, ta nhận được một tin không tốt cho lắm. Pha toái rất có khả năng sẽ phản bội rút cờ của Song sư. À. Này, ngươi làm sao mà cứ à à vậy? Sương Vũ nổi giận chất vấn. Bây giờ Pha toái đã là một nhân tố không xác định. Tinh tinh Lại chỉ là một cô bé Hạo nhiên thì không dành chú ý tới Ngươi lại không thể đề xuất ý kiến cho ta Cho dù là không có ý kiến Vậy ngươi có thể chú tâm nghe ta lại nhài một hai câu cũng không được sao Ở cái này thì Nước mắt sắp rơi xuống rồi Đường hoa toát một giọt mồ hôi giải thích Chủ yếu là vì Không có thuận tiện đó cô một mình Kéo ta vào đây nó thầm là ngại Rồi đâu có người nào đó hiểu lầm Vậy chẳng phải là sẽ tổn thương hòa khí giữa mọi người sao? Hẳn là sẽ không hiểu lầm đâu. Ta đã nói với hắn rồi. À, vậy được thôi. đường hoa lấy ra một tờ giấy xem. Phá toái có phản bội chúng ta hay không? Thì không cần phải đắn đo. Dù sao thì bang song sư cũng không phải là của chúng ta. Ta đã suy nghĩ cận kẽ rồi. Một cây cờ chúng ta có thể kiếm được một nghìn điểm tích lũy. Có thể ép lấy một cây cờ 5.000 kim nguyên bảo. Không đưa tiền thì cứ rút cờ chạy lấy người. Nếu như đưa tiền thì ngày mai ép tiếp. 105 người chia nhau 5.000 kim nguyên bảo thì cũng chỉ là một ít tiền tiêu vặt thôi. Nhưng nếu như một ngày mà bắt được dăm ba cây cờ ép mấy nhà thì nó khác nhiều đó. Ngoài ra đối với băng nhất kiếm thì cũng có thể thừa cơ là một vố. Mình ra giá lớn đi, một vạn kim chẳng hạn. Hay, người đúng là đê tiện. sương Vũ cảm thấy mình rất đau đầu. Nhưng không thể trách đường hoa được. Mình đúng là ngu như heo, gọi đường hoa đến để thương lượng việc của bang hội. Vậy thì khác nào là quăng con cừu vào trong miệng hổ, Hắn đâu có quan tâm đến chuyện sống chết của bang hội đâu. Điều hắn quan tâm chỉ là tài khoản ở trong túi của hắn có mấy con số. Uầy, uầy, cô không sao chứ? Đường hoa quan tâm hỏi. có cần phải liều mạng đến như vậy hay không? Gia tử. Cái này cũng giống như việc người đi theo con đường cao thủ vậy. Cảm giác thành tựu quan trọng hơn việc được đến những thứ thực chất rất nhiều. À, nếu như cô vẫn kiên trì như vậy, thì ta có một âm mưu thế này. Âm mưu gì? Bang thần chi lĩnh vực và phong vân nộ chắc chắn phải biết vô cực đang định lấy cờ của tam thương. Hai bang hội này lén qua lại rất hòa hợp với nhau. Ta tin rằng là họ phải có một chiến tuyến thống nhất với nhau, bởi vậy chúng ta không đánh tam thương, ít nhất thì hiện tại sẽ không đánh, mà chuyển sang đánh băng thần chi lĩnh vực. Một là có đánh chết thắng giả vi vương, thì hắn cũng không thể ngờ nổi, vô cực lại có hứng thú với hắn. Do đó chúng ta có thể chiếm được tiên cơ. Cao thủ của bọn họ rất ít, mà cao thủ quan trọng thì đều đã đi bảo vệ băng tam thương cướp cờ. Nhân số còn lại chắc chắn là sẽ rất ít. Cứ đưa cao thủ sông thẳng vào, đánh nhanh thắng nhanh là được. Cái thứ hai là có thể khiến cho hai bang bọn họ bất hòa với nhau. Cái thứ ba là thần chi lĩnh vực bị mất cờ, át phải lấy lại cờ kiếm của người khác. Như thế, lực phòng ngự ở bên bang Tam Thương sẽ trở nên yếu ớt. Thậm chí, là tên phong vân đầu heo kia rất có khả năng sẽ phái người đi giúp thần chi lĩnh vực để sang tăng điểm tích lũy đó. Hay... Cái này cũng rất hay. sương vũ tán thưởng. Có trình độ đó chứ. Cho dù là chưa đạt. Nhưng cũng không xấu xa gì cho lắm. Gia tử. Ngươi đừng có lúc nào cũng nghĩ mình xấu xa như vậy có được không? ấy khoan đã. Nghe ta nói cho hết đã của em. Chúng ta lấy cờ của băng thần chi lĩnh vực. Nhưng không chiếm lĩnh. Vậy cờ sẽ quay trở lại với họ. Lúc đó điểm của thần chi lĩnh vực sẽ là âm một nghìn. Tiếp đó chúng ta chơi chiêu hồi mã thương giúp bang vô cực rút cờ Như vậy họ sẽ âm 3.000 Bị âm 3.000 điểm thì ta chắc chắn Thắng giả vi vương quả thực sẽ dễ đành đạch Đến phát điên lên cho mà xem Sau đó thì sao Sương Vũ vừa nghe đến Mà toát cả mồ hôi Sau đó sẽ liên hệ với bang thần chi lĩnh vực Để nhắm tới cờ của tam thương Thần chi lĩnh vực mà muốn lấp được Cái lỗ hỏng điểm âm Thì chắc chắn là phải chiếm được một cây cờ to chờ mấy con tôm nhỏ cá nhỏ ăn nó không có vở bụng đó. Tiếp đó nữa thì sao? Tiếp đó thông báo với phong vân nộ rằng thần chi vị lĩnh vực muốn cướp cờ của họ. Rồi tiếp theo, tiếp theo nữa thì phải tùy cơ ứng biến. chẳng hạn như chúng ta có thể nói với thần chi lĩnh vực cờ người của họ đến chỗ vô cực, lấy lại cờ để ở lư sơn. Lúc đó chính là thời điểm mà họ đại chiến với tam thương. Ta đoán có lẽ ở trên lư sơn sẽ không có ai thủ. Bởi vì không cần thiết phải để người ở lại. Thế là chúng ta sẽ nhờ một bang hội khác rút cờ của hắn một lần nữa. Chẳng hạn như kêu người của băng Tam Thương. Vô cực có nội ứng ở trong Tam Thương mà, mà. âm bốn nghìn điểm. Như thế không những có thể khiến cho hai bang hội bọn họ triệt đề trở mặt với nhau. Mà thần chi lĩnh vực cũng sẽ mãi mãi không thể ngóc đầu lên nổi. Mồ hôi của sương vũ đã ướt đẫm. Vậy, vậy, vậy còn Tam Thương thì sao? Thần chi lĩnh vực đã trở mặt rồi. Vậy chúng ta sẽ điều động đội chủ công nhắm mục tiêu đến lao sơn. Lại thêm bang vô cực nữa. Ba đánh một đó. Muốn chơi thế nào thì chơi như. Đường hoa bổ sung thêm. Những điều đó mới chỉ là lý luận suông thôi. Khi thực thi cụ thể thì vẫn còn khó khăn. Nhưng ta tin rằng sẽ không khiến cho cô gục ngã được đâu. Vậy ngươi ra ngoài thông báo giúp mọi người. Hội nghị sẽ chỉ hoãn hai tiếng. Dù sao thì kế hoạch của đường hoa vẫn là khá lý tưởng, sương vũ vẫn còn phải hoàn thiện lại đá. Chẳng hạn như tin tức có bị tiết lộ hay không, chẳng hạn như biện pháp bổ sung khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Có điều nàng không ngờ rằng đường hoa lại có thể nghĩ ra cách này, không đánh tam thương mà lại đánh thần chê lĩnh vực. Ngay cả bản thân nàng cũng không tài nào nghĩ ra nổi, đây quả thực là một âm mưu choáng váng. Vậy phong vân nộ và thắng giả vi vương lại càng không thể nghĩ ra, chỉ có điều là miếng thịt này hơi to, chỉ sợ nuốt không trôi. Sường vũ quyết định sau khi thương lượng xong với hảo nhiên sẽ liên hệ với thư sinh, nếu như có thể nhấn chìm hai bang kia xuống địa ngục, vậy trong tương lai. Song kiếm sẽ phân ra là bắc nhất kiếm và nam song sư, một cục diện hòa bình thiên hạ, sau đó từ từ từ từ ăn dần ăn dần, khiến cho Phương Nam chỉ còn một băng hội duy nhất. lẻ 207 Hai tiếng đồng hồ sau, Sương Vũ tuyên bố hội nghị hủy bỏ. Đường Hoa vẫn cứ cảm thấy buồn vực, cái chuyện mở hội nghị là chuyện chung của mọi người. Mà tại sao lãnh đạo cứ bỏ bỏ là bỏ? Chẳng lẽ mọi người phải chờ đến khi người nào rảnh rỗi thì mới mở tiếp? Nếu có thể tùy tiện hủy bỏ như vậy, thì có phải nghĩa là cái hội này Mở ra không quan trọng Nếu như không quan trọng Vậy thì cần thiết gì phải bỏ Chẳng phải mỗi người một cái mèo là xong Tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian Hội nghị tuy bị hủy bỏ Nhưng thành viên trong các nhóm cao thủ Thì đều phải ở lại Hoàng Sơn Để chờ nhiệm vụ Đường hoa thuận tay Túm tinh tinh lại Quẩy quẩy cho vai tiền Bao nhiêu? Một ngàn Để làm gì? Thật là nhì nhằng Có biết vay tiền để làm gì là chuyện riêng tư của người ta hay không? Có điều khi mà cầu xin người ta thì tính khí của đường hoa lại rất tốt, rất tử tế. Ê, chẳng phải là Sương Vũ đã có ca ca của cô sao? Ta thấy có một số tiền nào đó, nếu như nợ thì ngại lắm. Vì sao? Nếu như có một người bạn của ta không tìm ta vay tiền mà cứ tìm bà xã của ta, hơn nữa lại bất cẩn phát hiện bà xã của ta cho hắn vay. À, ấy như vậy thì rất khó chịu đó Ta hiểu rồi Cầm lấy Đường Hoa cầm ngân phiếu Yên tâm nhiều nhất 5 ngày nữa cam đoàn sẽ cả trả cho cô 5 ngày Ngươi không định tham gia bang hội chiến nào. à ấy ta không nói đâu Đường Hoa tung ra một thanh phi kiếm Viết tên Sường Vũ Rồi treo ngân phiếu 2.000 kim lên đó Thả nó bay đi Đến 8 giờ tối Phá toái mới khoan thai đến muộn nhìn mặt tên này tràn đầy gió xuân hiển nhiên là ngày hôm qua đã rất thoải mái đúng y như đường hoa đã đoán phá toái đi đến trước mặt đường hoa bắt đầu thay đổi cố gắng làm ra vẻ âm trầm này ăn được rồi à chưa có điều phế sư phụ nói hôm nay đã lấy được bốn phần rồi cộng thêm ngày hôm qua nữa là đã đạt đến giới hạn tiêu chuẩn sau này phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình đó phá toái nói này ta nói với ngươi Không có tiểu tam, tiểu tứ gì đâu. ấy vậy sao? Hè, nhược hàn làm ta, nhờ ta làm nội ứng cho bàn tam thương. Có khả năng không chỉ là thông báo tin tức, mà còn phải giúp nàng làm một vài chuyện đó. Vậy người ta đồng ý rồi. Pha Toài nói. Nhưng tiểu phế sư phụ nói. Ngoài miệng thì có thể đồng ý. Nhưng sau lưng phải làm ngược lại. Nếu không sẽ khiến cho nhược hàn cho rằng ta là một kẻ vì nàng, mà không mang đến nguyên tắc. Thế... Ngươi không sợ nàng giận à? Không không Tiểu phế sư phụ nói Làm như vậy phụ nữ sẽ tức giận Nhưng lại dễ dỗ vô cùng Đồng thời có thể để cao địa vị của ta Trong cảm nhận của nàng đó Phá toái cười cười Đúng rồi 12 giờ tối mai mới bắt đầu Sao bây giờ mọi người đã tập trung làm gì nhỉ? Ta không biết à, Ta đoán Là sẽ sắp xếp cho mọi người Mai phục ở cạnh mục tiêu đó Đi Ta mang người đi thú, mấy nơi của bang hội. Sáng ngày hôm sau, nhóm cao thủ tham gia đột kích, được chuyển đến một phân đường mới. Sương Vũ là đường chủ kiêm nhiệm, yêu cầu toàn bộ mọi người không được tắt kênh nói chuyện của phân đường này. Tiếp đó, đường hoa nhận được tên của Sương Vũ đến Phủ Tế Nam ở Sơn Đông. Công việc cụ thể tới nơi sẽ thông báo lại. Sơn Đông, Thái Sơn của Nhất Kiếm, Lao Sơn của Tam Thương. Đều ở Sơn Đông Bên trong hồ lô của Sơn Vũ bán thuốc gì đây Đường Hoa nhắn tin dò hỏi Lại bị hệ thống thông báo Đối phương đã tắt công năng nhận tin nhắn kênh nói chuyện của phân đường Cũng đã bị khóa Đường Hoa cuối cùng chỉ đành buồn bực Đi đến Sơn Đông Vừa bước ra khỏi truyền tống trận Đường Hoa đã thấy không ít thành viên của song sư ở đây Nhưng trừ những hình dạng Trừ những dạng cực kỳ cá biệt ra Thì toàn bộ không có ai là cao thủ cả Thậm chí Còn có người chưa đạt đến cấp 45. Này, đánh rồi kìa, đánh rồi kìa. Một băng trúng của song sư đứng ở trên không trung kêu to. P.K, nơi nhất phẩm cư, phố đông, băng song sư cấp tốc, cấp tốc, tiếp viện. Không phải chứ, ta vừa mới đến, chân ướt chân giáo, chưa chi mà đã đánh nhau. Đường Hoa Hiếu Kỳ chạy đến phố đông xem, bên đánh nhau với song sư không ai khác lại chính là băng nhất kiếm. Ở trên vùng trời của Nhất Phập Cư, đang có mấy trăm người lập đội cấu xé lẫn nhau. Hạo nhiên tuyên bố tin khẩn cấp trong kênh bang hội, yêu cầu toàn thể người chơi ở song sư, đến tế Nam Sơn Đông phải bình tĩnh kiềm chế, đồng thời toàn bộ thối lui về phủ Thái Nguyên. Có tin nhắn, đường hoa nhìn tên của người gửi mà sừng sốt lại chính là thư sinh gửi. Nội dung như sau, người còn không đi Thái Nguyên sao? Ấy... Ta là người yêu hòa bình không có thích đánh nhau đó. Gia tử, người diễn vụng về như vậy là muốn khiến cho Tam thương tin là chúng ta đang liên hợp lại tấn công hắn thôi. Kẻ bắt mắt người ta như ngươi không xuất hiện ở Thái Nguyên thì còn gì. Đi nhanh đi. Hóa ra chính là như vậy. Ở trong này còn có mấy khúc ngoặt nữa. Bất kể là cái trò diễn PK hay là việc chạy tới Thái Nguyên hoặc là sự xuất hiện của mình ở Thái Nguyên. Cũng chỉ là để khiến cho Tam Thương nghĩ rằng song sư và nhất kiếm, đang lên thủ định làm thịt mình. Thực ra đòn tấn công thực sự, chắc chắn sẽ là của tổ cao thủ chưa lộ diện Mục tiêu chính là nhắm vào hoàng sơn của ban thần chi lĩnh vực. Mình không phải là lính tiên phong, mà là một quả bom do Sưng vũ quăng ra. Coi bộ chuyện trong vòng năm ngày trả lại tiền chỉ là bong bóng nước. Đường hoa là kẻ đi tới đâu. Thì ứng biến tới đó. Đã đi theo đại quân của song Sư đến Thái Nguyên. Vậy thì cứ mặc kệ. Kiếm một con thuyền nhỏ bập bành ở trên sông là được. Uống rượu câu cá. Cuộc đời thật là dễ chịu. Chừng trăm mét bên dưới mặt sông phần ở Thái Nguyên có quái vật. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là quái bình thường cấp 30-40 mà thôi. Nhớ năm đó. Cái cảnh nhảy sông tự vẫn ở đoạn này. Chỉ có thể dùng hai chữ... Để hình dung hoành tráng, trong giai đoạn cấp bậc chật trội, người nhiều hơn quái, một con cá có khi bị đến 20 người phân thây, chẳng còn cách nào cả. Bởi vì trừ bọn quái ở dưới nước thì đám quái sấp xỉ 40, đều chỉ đi được một đoạn thời gian ngắn đã bị người ta thịt mất. Mà sông Phần ở Thái Nguyên lại rất gần với Lao Sơn, nơi đóng quân của Tam Thương cho nên nơi đây náo nhiệt là phải. Chỉ có điều xưa, đâu bằng nay, hiện giờ sông phần lặng yên, quét mắt nhìn khắp mặt sông cũng chỉ trông thấy lác đác mấy chiếc thuyền nhỏ, bồng bềnh thư thả của đường hoa mà thôi. Mà ở dưới nước thì lại càng trống vắng, bầy quái nhiều năm không có ai quấy dày rất cô đơn. Không thể, huy hoàng rơi xuống thuyền của đường hoa, không để ý đến đường hoa đang lười nhác nằm ở trên thuyền, cầm bình rượu uống một ngụ. Rượu ngon, có đồ ăn không? Này, sao người đến đây làm gì Đường hoa ném ra một túi đậu phộng người cũng qua đây Để làm đánh lạc hướng à Đúng vậy Thư sinh nói lần này Những người có chút danh tiếng đều phải ngồi yên đã Huy Hoàng lại khen Rượu ngon một lần câu nữa Sau đó nói Hiếm khi có được mấy ngày rảnh rối Cũng hiếm khi có được mấy ngày để lãng phí Này Thuyền này ngươi mua sao à, Mua bao nhiêu vậy Là một kim nguyên bảo đó Ây ơ ta mỏi quá Nằm nhiều mỏi quá Hóa ra là người Vừa rồi có người tố cáo việc Giết người cướp thuyền Ta đoán ngay Chỉ có thể là người thôi ấy làm sao trách được ta Ta hỏi hắn là Có bán hay không Hắn nói hắn không bán Ta trả hắn một kim Hắn không chịu Thế là ta thịt luôn hắn đó Huy Hoàng cười cười Đường hoa lại hiếu kỳ Này, ngươi không đi dự định tham gia đánh nhau đấy à? Dự định gì? Tao là một trưởng lão, mà còn không biết nhiều bằng mấy tên đường chủ, thì còn có dự định gì? Nào, uống thêm vài bình nữa đi. Sau khi một hồi nghe đường Hoa kể chuyện, huy hoàng sừng sốt. Này, giếng thần ma đáng sợ như vậy sao? Cho dù là hai người chúng ta luyện tập, chỉ sợ là cũng khó đánh rồi. Ai nói không chứ da dày thịt béo công kích cao hai ba phút nảy một lần đúng là vô nghĩa đường hoa nhìn bảng tin nhắn có tin của sương vũ gửi tới lập tức dịch dung đi đến giang tây ngay mặc kệ đóng bảng đóng kênh rót rượu cho huy hoàng chuyện gì thì cũng không thể bằng chuyện ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với bạn lại nói bang hội có hành động gì Thì thêm mình cũng không nhiều mà thiếu mình cũng chẳng ít Này, thư sinh nhắn tin cho ta Muốn ta dịch dung đến Giang Tây đâu Huy Hoàng đọc tin nhắn xong, cười nói Người nói xem chúng ta có nên đi không thì người nghĩ có nên đi không Đường Hoa lôi ra một tờ báo Sát vào làng dốc lòng độ kiếp Cãi nhau nảy nở với bang thần chi lĩnh vực Tiểu lang đã rời bang rồi Người có đi tìm Cũng không có đối thủ đâu à Ta nhìn rõ lắm rồi Tương lai chuyện kia của côn lôn Không thể trông cậy được Vào sự giúp đỡ của Nhất Kiếm Cùng lắm thì cũng chỉ là quen thêm một ít bạn bè Thật là trong lòng của ta lạnh như cho tàn đó Ấy, đã kích đến như vậy sao Người không biết hiện nay Đang có một lời đồn sao Huy Hoàng cười khổ Lời đồn nói Huy Hoàng đi Nhất Kiếm Sương Vũ đi song sư Là để vì giúp Côn Lôn sưng bá song kiếm. Còn hiện giờ Sương Vũ, một người hô trăm người ứng, gạt hạo nhiên dễ như trở bàn tay. Rồi là ta đang lôi kéo các cao thủ của băng nhất kiếm, chuẩn bị đến lúc đó chuyển qua giúp song sư đó. Đường Hoa cười cười. À, sống ở trên đời này, ai mà cho có âm mưu chứ. Nhưng mấy người này chắc xem phim nhiều quá hay sao. Ây à! Cái lợi đồn như vậy mà cũng có thể tung ra chứ. Đúng là cứ chó mà. Có điều. Mức hoạt động của người ở bang Nhất Kiếm cũng thật là tốt. Có rất nhiều người quý người đó. Mà bị quý thì tất nhiên là càng bị ghét. Chính bởi vậy. Bọn thư sinh đã coi ta là người ngoài để đề phòng. Không lấy cái danh trưởng lão. Đúng rồi. Còn có tin đồn rằng là ta không lấy tiền hoa hồng. Là để muốn lấy lòng người đó. Ta thật sự là muốn trừ cả tổ tông 18 đời của thằng Tông tin đồn. Đấy chẳng phải là vì. Ta muốn ngày sau nhờ Nhất Kiếm đánh cửu thiên huyền nữ một trận hay sao? Ta cứ thắc mắc. Lời đồn vớ vẩn như vậy tại sao bọn thư sinh cũng tin nhỉ? Cũng có khả năng là bọn thư sinh sẽ tin đó. Hiện giờ đã không còn là lúc như mới vào game nữa. Băng Nhất Kiếm hiện tại đã là một thương hiệu nổi tiếng rồi. Tôn Minh có nói với ta rằng mấy băng hội lớn trong trò chơi đều giống như những công ty ở ngoài đời thật vậy. Người thì giống như là đại diện của công nhân. Có hy vọng được tiến nhiệm. Những xếp sòng ở công ty lại không thích những người như vậy. Đặc biệt là khi người thậm chí còn không chịu gia nhập vào hội đồng quản trị đó. À, người phân tích đúng. Có lẽ chính là như vậy. Huy Hoàng là người cầm lên được thì buông xuống được. Thôi, cái mẹ đó, uống rượu đi. 12 giờ đêm, tức là không giờ sáng. Hệ thống phát thanh sự kiện tranh bá băng hội bắt đầu. Điểm công đức của mọi thành viên bang hội có nơi đóng quân sẽ được khóa lại trong vòng 15 ngày. Trong thời gian diễn ra sự kiện Sơn Hải Giới, tạm thời đóng cửa, mọi người chơi ở trong Sơn Hải Giới sẽ bị truyền tống về môn phái. Đồng thời, truyền tống trận cũng sẽ bị hủy bỏ, đóng kín công năng. À, đánh nhau rồi, cuối cùng thì cũng đánh nhau rồi. Đường hoa vươn vươn vai, nhìn vầng mặt trời tỏa sáng trên không mà cảm thán. Đã lâu không ngắm sao trời. Sao? Thì ý ta là đã lâu, không nhìn thấy sao trên bầu trời đó. Đường hoa giải thích, móc ra một tờ ngân phiếu 600 kim nguyên bảo, gọi ra một thanh phi kiếm, lệnh cho bay về phía sương vũ. Tiền thuê này ta không cần nữa, thực ra hắn cũng giống với Huy Hoàng, cũng không muốn bị coi là người ngoài. Tùy hắn không mặn mà gì với sự vụ của bang hội, Nhưng lần này Sơn Vũ lại gạt hắn ra ngoài kế hoạch. Hắn ít nhiều gì thì cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Thậm chí, ngay cả chuyện mình làm đạn mù đánh lạc hướng. Cũng là qua lời trong tin nhắn của thư sinh nói ra. Có điều hắn không ngờ rằng, việc hắn và Huy Hoàng ở lại đây, lại khiến cho tổ thủ lĩnh của tam thương và thần chi lĩnh vực trên đầu bốc khói ngồn ngột thắng giả Vi Vương gửi tên cầu cứu. Song Sư, vô cực, Nhất Kiếm đang tụ tập tấn công Lưu Sơn nó. Tấp dưới của Phong Vân Nộ hồi đáp. Đệ nhất cao thủ của Song Sư là Đông Phương Gia Tự. Và đệ nhất cao thủ của bang Nhất Kiếm là Huy Hoàng. Vẫn còn đang ngồi uống rượu ở sông Phần Thái Nguyên, chưa đến Giang Tây Độc. Bởi vậy, Phong Vân Nộ lại càng thêm giói. Tuy cao thủ không phải là lực lượng, chủ yếu ở trong bang chiến, nhưng không thể phủ nhận. Là một cao thủ sẽ khiến cho mọi người sĩ khí tăng lên Rất rõ rệt Vậy mà tại sao hai người này Bây giờ vẫn còn ở Thái Nguyên Lẽ nào nào mục tiêu của bọn họ Không phải là đánh Lao Sơn Lại có một cấp dưới Khác của phong văn nộ báo Thần chí lĩnh vực muốn rút nhân thủ ở Lao Sơn Chúng ta Để tiếp viện lưu sơn của bọn họ Một người khác lại nói bằng chủ Không thể để cho chúng lui Nếu như vạn nhất mục tiêu của nhất kiếm và song sư là chúng ta, vậy chúng ta không chịu nổi đâu. Phong Vân Nộ lập tức liên hệ với thắng giả Vi Vương. Uầy, theo thông tin đáng tin cậy, mục tiêu của, chủ yếu của họ là Lao Sơn. Đánh Lưu Sơn chẳng qua chỉ là nghi binh thôi. Đây là nguồn tin rất đáng tin cậy đâu. Thắng giả Vi Vương tức giận bừng bừng, đánh đến lưng trừng núi rồi. lồm ngộn toàn là người, ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy. Mà ngươi còn bảo là nghi binh, nghi binh cái con bà nhà ngươi. Tám giờ sáng ngày hôm sau, đường hoa quơ tay chụp lấy một thanh phi kiếm. Phi kiếm này là do tôn minh gửi, mang đến tờ báo vô biên mới nhất. Bởi vì tất cả phóng viên đều đã ra ngoài theo dõi chiến đấu của các bang hội. Cho nên, kỳ này, tờ báo chất lượng khá tốt. Ây à, dà, hóa ra là Huyền Huyền chưa từng yêu đường gì. Huy Hoàng thuận tay, kéo một nửa tờ báo xem. Này bên nửa của ta nói, ai đổi ích vẫn còn là giai tơ đấy. À, thực ra ta cũng vậy đó Đường Hoa cười lớn Khắp cả các máy chủ đang đánh nhau đến sống chết Vậy mà thân là hai đại cao thủ Hai người lại đang ngồi tán dốc Chuyện trên trời dưới đất Qua một tiếng đồng hồ nghiên cứu Đường Hoa xem lại bảng thời gian của hệ thống Rồi nói che mặt đi, che thêm ba tấm vải nữa Để, để làm gì <cười> Đi kiếm tiền Đi phát tài đó bang thần chi lĩnh vực cơ hồ là lấy tỷ lệ 1 trên 2 để kiên trì chiến đấu. Không có cao thủ nào tung ra, chỉ toàn là nhờ mọi người cố gắng thủ. Những người tử vong thì sau khi ngồi ở địa ngục một tiếng đồng hồ, không bổ sung dược phẩm gì, cứ thế chạy đến Lư Sơn đánh tiếp. Khả năng điều hành của Thư Sinh và Sương Vũ rõ ràng là cao hơn. Nào là chặn đường thành viên hồi sinh, nào là bao vây sen kẽ phân tách. Rồi tiểu đội chuyên nhắm đánh những đường chủ và phó đường chủ Thắng giả Vi Vương lập tức liên hệ với Phong Vân Nộ Lập tức đưa viện quân tới Cho dù là không có Thì ngươi cũng phải gọi nội ứng rút con mới được chứ Nội ứng đi tòng hết rồi con đâu Phong Vân Nộ cười khổ Bây giờ mới tin rằng là bang thần chi lĩnh vực là mục tiêu tấn công của ba bang Mà những tên nội ứng lúc đầu vẫn liên hệ với mình Thấy tình hình trước mắt đều tỏ ý rằng là họ đang bận Xem ra lá cờ đỏ kia của thần chi lĩnh vực đã chắc chắn rồi. Làm mất. Băng rủ, có một người bịt mặt muốn gặp ngài. Ờ, dẫn hắn đến đây. Mau lên. Người che mặt nhìn thấy Phong Vân Nộ. Cũng không có nói chuyện, chỉ lặng lặng đưa ra một tờ giấy. Phong Vân Nộ cầm lấy đọc, trăng vào ba tiếng đồng hồ. Sẽ nhổ cờ đỏ của song sư lên. Giá 5.000 kim nguyên bảo, ứng trước 2.000. Này! dựa vào cái gì để ta tin có người Người che mặt lật lật qua mặt bên của tờ giấy Phòng vân độ phun ra một búng máu. Cái trò này hắn đã quá quen Ở trong trận bát quái Nguyên cả một đám người đã bị trò này đem bắn hết giáo Thế mà không ngờ lại là đông phương gia tử Ở mặt trái có viết Người đã không còn lựa chọn Một khi bang thần chi lĩnh vực bị rút cờ Lúc đó họ sẽ toàn lực tấn công những bang khác để cướp cờ bang tam thương, một tay vỗ không kêu ở ờ, hai ngàn kim Phong vấn nộ biết mình không thể do dự được nữa Bèn bỏ ra 10 phút để tìm người góp tiền Hắn biết rõ nhân phẩm của đông phương gia tử Chỉ cần có tiền thì là cha là mẹ Mà việc này thì thật đúng là chỉ có đường hoa mới có thể làm được Người che mặt nhận ngân phiếu xong không nói một câu Gật đầu rồi đi Lại qua một hồi nữa lại có thành viên ở trong bang chạy tới nói bang chủ có một người che mặt bảo ta chuyển phong thư này cho ngài phong vân nộ giật mình có dự cảm bất thường bèn mở thư ra cảm ơn về hai ngàn kim kia nếu như muốn biết ta là ai vui lòng cho thêm hai ngàn kim nữa cảm ơn ở bên ngoài ấy cảm lấy mỗi người một ngàn đường hoa dập một tờ ngân phiếu vào tay của huy hoàng huy hoàng cười khổ Ban đầu đã bị đường hoa làm cho giật mình, trong ba tiếng đồng hồ mà rút cờ của song sư, chỉ bằng vào hai người. Nhưng sau khi biết rõ được ý đồ, hắn lại học hẳn ra một búng móng. Đây là cái trò tay không đào mìn người coi Phong Vân Nộ là ngu hay sao? Chỉ là không ngờ, Phong Vân Nộ lại thực sự đưa tiền. Thế mà bản thân, chưa nói dù chỉ một câu, đã kiếm được hai ngàn kim. Ê, bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Uh, ta đang đợi tiền đến tìm ta đâu Đường Hoa cười cười Bị rút cờ Thắng giả vi vương nhìn đám kẻ địch Của ba bang Đang rút đi như thủy triều Mà không kiềm được tức giận Nhưng chẳng còn cách nào cả Thực lực đã bày ra rõ ràng Hiện giờ điều duy nhất mình có thể làm Là đi lấy lại cờ Hoặc là hạ thủ với những bang khác Ông xã Thì thì có việc tìm chàng Thắng giả vi hậu đặt nhẹ hai tay lên vai của thắng giả vi vương. Mời vào. Phụ nữ, ngoại trừ bản thân mình ra. Thì còn lại tất cả đều sẽ bán. Nói thẳng vào vấn đề. Thi Thi gật đầu. Ta có một tin này muốn bán cho ngươi. Nhưng ta không chắc rằng ngươi có đưa ra một cái giá chính xác hay không. Ta có thể cam đoan. Nguồn tin này rất đáng tin. Đồng thời cũng rất phù hợp với tình thế trước mắt của ngươi. Cái này làm sao giao dịch thắng giả vi vương cười một tiếng mua bán tin tức thì không thể một tay giao tiền một tay giao hàng nếu đưa tiền trước lỡ đầu cái tin chẳng đáng giá gì thì sao mà chuyện đưa tin tức trước thì thi thi tuyệt đối sẽ không làm tin tức có quan hệ đến sự tồn vong của bang thần trì lĩnh vực thi thi nói tuyệt đối không phải là loại tin nói vớ vẩn đâu kẻ nghĩ ra kế hoạch hủy diệt bang hội của ngươi là một người tên gọi đông phương gia tự Ta đánh giá tin tức này ít nhất cũng phải trị giá một vạn kim đó. Có điều dù sao nó cũng chỉ là tin tức. Có lẽ người sẽ cảm thấy chẳng đáng cho nên ta chắc giá năm ngàn. Có thể nói là ai đã đưa tin này cho cô được không? Xin lỗi, chuyện này là bí mật. Thì thì nói, năm ngàn kim chẳng qua chỉ là 10 ngày thu nhập của bang các người thôi hoặc là 2 tháng thu nhập cá nhân người. Ta tin rằng là số tiền này chắc chắn sẽ do công khoản bỏ ra. Nếu như bang hội không còn Vậy thì công khoản này Sẽ là chiến lợi phẩm của hệ thống Ta cảm thấy hiện giờ ngươi đang rất có lợi đó Hy sinh thứ không thuộc về ngươi Nhưng thứ hồi báo lại Là của ngươi Này, lời nói của cô đã đả động đến bên ta rồi đó Thắng giả vi vương đưa ngân phiếu Thi thi kiểm tra xong rồi tiếp Tin tức chính là Ngàn vạn lần Đừng có kéo người quy mô lớn đi ra ngoài cướp cờ Bởi vì 18 tiếng đồng hồ xong cờ của ngươi sẽ trở lại lư sơn kế hoạch của bọn họ là bang vô cực sẽ rút cờ lần thứ hai nhưng nếu như bọn họ tiếp tục tấn công vậy thì chúng ta vẫn không đỡ nổi thắng giả phi vương có cảm giác như mình bị lừa không bên vừa rút cờ là song sư bởi vì rút cờ thất bại trong vòng năm ngày họ không thể được tiến vào được lư sơn hệ thống phòng ngự của bang ngươi ta nghĩ nếu như chỉ chống đỡ một phần nhân thủ của nhất kiếm và vô cực hẳn là có thể thoải mái. Thì thì đút ngân phiếu vào trong túi càn khôn. Tin tức này có đáng giá năm kim không? Đáng, hay lắm, rất đáng. Thắng giả vi vương bắt tay với thì thì. Thật là độc ác. Hai lần rút cờ, xong đến lúc mình có ngọ nguậy còn khó. Đông phương gia tử thật đáng chết. Đừng để ta thấy mặt ngươi. Ta có một đề nghị cá nhân. Thì thì nói. Người có thể liên hệ với tam thương, lợi dụng thông tin này để cướp ngược lại cờ của vô cực. Tin tức này thuộc dạng là phần thưởng cá nhân, khuyến mại của người cung cấp tin, không cần thu tiền. Ở một chỗ khác, quay tiền lại vào tối, tiền lại vào tối, đừng hoa nói. bốn ngàn, mỗi người hai ngàn, người đàn bà chết tiệt kia, phí thủ tục mà cũng đến 20% chứ... Huy Hoàng không nhớ nổi, đây là lần thứ mấy trong ngày hắn cười khổ, nhưng cuối cùng vẫn phải cười khổ tiếp. Này, nhớ năm đó mình ta, đi vác đá giả tiền, đánh đến biết bao nhiêu lần Mickey cóp được một ngàn kim. Vậy mà bây giờ nhìn tốc độ kiếm tiền của đường hoa, thật là không chậm hơn máy in tiền là mấy. Đúng là người so với người, tức chết em, còn may hắn là bạn thân của mình mình còn chưa sinh lòng ghen tỵ với hành vi bại hoại như vậy chương hai trăm lẻ tám sương giận đánh xong chừng một trăm tên cao thủ ở phân đường của sương vũ đang hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã lá cờ của bang thần chi lĩnh vực thì đã lấy vào tay nhưng không thể đưa lại cho hắn được mà nhất định phải chờ đủ mười tám tiếng đồng hồ Rồi ngươi còn phải cắm lá cờ đó vào nơi không thuộc phạm vi đóng quân của mình. Như vậy, lá cờ đó tự động quay về bang thần chi lĩnh vực. Bởi vì có 18 tiếng đồng hồ đó, đám cao thủ vừa trải qua một trận ác chiến này, coi như là có cơ hội nghỉ ngơi. Chơi trò chơi là vậy, đánh bầy đàn sẽ khiến người ta hưng phấn, khiến người ta mong ngóng. Nhưng nếu như đánh thường xuyên hoặc đánh quá dài thì sẽ chán, sẽ phiền. Nghỉ ngơi một cách thích hợp là điều tất yếu Đề tài sôi nổi của mọi người tán gẫu bây giờ là đột nhiên phát hiện Tờ báo song kiếm tuyên bố Sau khi một người tử vong đến 5 lần trong bang hội chiến Thời gian bị nhốt ở địa ngục sẽ tăng lên gấp đôi Vẫn chưa có thể chứng thực được thông tin này là thật hay giả Có điều, thả tin còn hơn không Sường vụ vẫn cứ sắp xếp người kiểm kê số lần tử vong của mọi người Để thống kê lại Cũng may trong thời gian này Sương Vũ mới biết đường hoa không có ở đây. Sau khi dò hỏi thì nàng biết từ khi bắt đầu đánh nhau bây giờ chưa ai trông thấy hắn. Sương Vũ mới nhớ hình như đường hoa có thả phi kiếm chuyển cho mình 2.600 kim. Kiểm tra thông tin của đường hoa thì kênh thông tin đã đóng. Chắc chắn là kênh bang hội cũng đóng luôn. Dò hỏi Tinh Tinh thì Tinh Tinh tỏ ý rằng là có khả năng tên đó đã phát tài. Bởi vì số tiền mà hắn mượn Tinh Tinh loáng một cái đã trả xong theo yêu cầu của sương vũ tinh tinh bắt đầu xem bói vị trí của đường hoa nhưng không xem ra được đạt đến nhị kiếp đã khác trước rất nhiều đường hoa không còn là người bình thường không phải là kẻ ngươi dựa vào thần khí có thể bói toán ra được sương vũ lập tức tuyên bố mệnh lệnh trên kênh băng hội phát hiện đông phương gia tử thì lập tức báo cáo cùng lúc đó thư sinh cũng hỏi có thấy huy hoàng đâu không tinh tinh bội phát hiện ra chỗ của Huy Hoàng, không ngờ lại đang thả thuyền bồng bình ở hạ du Thái Nguyên. Trong khoảng thời gian này, Sương Vũ làm gì còn tâm trí mà để ý đến Huy Hoàng hoặc Đường Hoa, bởi vì số lần tử vong của mỗi người đã được báo. Xem ra, nàng phải sắp xếp những cao thủ tử vong hơi nhiều đến những vị trí an toàn hơn. Cờ đỏ cuối cùng cũng quay lại với bang thần chi lĩnh vực, tổ cao thủ của Song Sư. Vì rút cờ thất bại Tất nhiên không thể nào tiến vào lư Sơn nữa Bọn họ đến gần đó với mục đích rõ ràng Là để vây chặn những người hồi sinh 200 người của bang nhất kiếm Và gần 1 vạn người của bang vô cực Sẽ là đội chủ lực tấn công Dù sao bang thần chi lĩnh vực Đã không còn cờ đỏ nữa Thì không phải người giữ Ở trên lư Sơn làm gì Nhất định giờ này Bọn thần chi lĩnh vực đang kéo người đi cướp cờ của bang khác. lư Sơn sẽ giống như là một cái nhà trống. Chỉ là điều bất ngờ là lần hành động này lại xảy ra biến cố. Đầu tiên là tổ cao thủ của bang song sư chuyên bảo vây tiêu diệt đám nhân viên hồi sinh. Bị mấy ngàn bang trúng của bang tam thương mai phục đánh ở điểm hồi sinh trong thành phố. Một phần tấn công lư Sơn thì gặp phải sự phục kích dữ dội. Các thành viên của bang thần chi lĩnh vực Đều dùng khỏe để đối phó với mệt Lại thêm một tin tức càng tồi tệ hơn Là nơi đóng quân của bang Vô Cực Núi Võ Di Bị gần trăm tên cao thủ của bang Tam Thương đột kích Mà Vô Cực vì để đánh được Lư Sơn Gần như đã vận dụng toàn bộ mọi lực lượng của bang hội Số người giữ núi chẳng qua cũng chỉ là mấy trăm Cao thấp không đều Lực lượng này để đối phó với một ít Bang hội nhỏ thì còn được Chưa đụng phải những cao thủ của bang tam thương. Là chịu được một chút thời gian mà thôi. Đã không phòng thủ được. Mà công thì lại có chuẩn bị. Đây về cơ bản mà nói là một trận đồ sát. Điểm hồi sinh ở trong thành thị lại bị bang chống của bang tam thương bao vây. Ai và mà vừa bước ra đã lập tức bị giết chết ngay. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ... Những thành viên chết trận phải quay về môn phái hồi sinh, mà vì vậy tổng thể thành viên coi như bị phân tán trên một diện tích lớn. Coi như hành động lần này đã thất bại. Dưới tình hình này, Sương Vũ quyết đoán bảo hạo nhiên xuất binh tấn công băng tam thương. Thư sinh cũng vui vẻ, phái người đi theo, thế nhưng vẫn thất bại. Dù sao thì băng tam thương là một băng hội lớn, Người nhiều số thành viên rút ra để quấy rối chẳng qua cũng chỉ hơn hai phần mà thôi, bảy phần mấy còn lại vẫn còn đang thủ chắc ở Lao Sơn. Hơn nữa, bang thần chi lĩnh vực bởi vì phòng ngự thành công đã phái ra một phần viện binh, tiếp viện, cuối cùng liên quân của thư sinh và sương vũ chỉ có thể bại lui. Muốn một lần nữa tụ tập nhân mã để sắp xếp, ít nhất phải cần một ngày, mà lúc này bang vô cực. Bởi vì đánh úp không thành, lại bị rút cờ, đã có chút luống cuống. Có nội gián. Ở trong hội nghị Liên minh Ba Bang, Sương Vũ đưa ra kết luận là tên nội gián này đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Không lẽ là Thi Thi sao? Thư sinh gật đầu, ta tra được rồi. Có điều theo ta biết. Có người đã ủy thác Thi Thi đem bán thông tin này. Còn phần ai bán thì Thi Thi không nói kẻ biết kế hoạch ngoại trừ ba người chúng ta chỉ có hạng nhiên và nhất kiếm còn có ta biết là ai rồi là ai vậy để ta ta đi tìm hắn sương vũ nghiến răng ken két ây tờ ngân phiếu này xử lý thế nào đây huy hoàng lại cười khổ sao ít quá à đường hoa nằm khảnh chân uống rượu ây bán tin tức thì giá hời chứ nghĩ kế hoạch dùm người khác Thì chỉ bán được giá này thôi. Ta nghĩ ra một kế hoạch cho Sương Vũ. Một xu tiền cũng không có. Mà một tiếng cảm ơn cũng không. Còn phong vân nộ thì. Không những cho tiền. Mà còn nhờ Thi Thi. Biểu đạt lòng biết ơn đối với ta đó. Kế hoạch gì vậy? Phá hủy lên minh ba bang. Kỳ thực là xào lại cơm cũ một tí. Ta bảo bọn họ. Lấy được cờ của vô cực rồi Thì đừng cắm Mà rút thêm một lần nữa Con người của vô cực ta biết Tâm cao hơn trời Một khi bị rút cờ chắc chắn sẽ càng căm hận băng tam thương Kết quả là sẽ không cho ai thổ nối Cờ quay về sẽ lại bị rút Mãi mãi không được siêu sinh đó Huy Hoàng liền nói Ê gia tử Nhưng làm như vậy thì Ta biết người định nói gì Ta nghĩ người muốn tìm Sẽ mau mau tới thôi Bây giờ, ngươi cứ lánh mặt vào trong thành uống rượu đi. Nếu như có hỏi gì ngươi, ngươi cứ nói là chưa từng gặp ta. Thế là được. Mọi chuyện còn lại, cứ để cho ta ứng phó. Được. Này, mục tiêu đã đến từ lâu ở Thái Nguyên đó. Tinh Tinh vừa xem bói, vừa báo cáo. Sương Vũ rất nhanh tìm đến Thái Nguyên, đồng thời cũng tìm từ lâu. Hơn nữa còn tìm được Huy Hoàng. Nhưng nàng không ngờ là ở đây chỉ có một mình Huy Hoàng ngồi uống rượu. Tình tình lạnh rộng. Này, Đông Phương gia tự đâu? Ờ, ở trên dây leo đó. Huy Hoàng uống rượu. Ta nói là Đông Phương gia tự. Thì ở trên dây leo Đông Phương đó, Huy Hoàng vẫn tiếp tục uống rượu. Huy Hoàng càng nghĩ, càng bội phục đường hoa. Vậy mà có thể đoán trước rằng, có người căn cứ theo tọa độ của mình tìm đến đây như vậy. Ta đi đây." Sương Vũ xoay người đi, hoàn đã huy hoàng đặt một tờ giấy lên bàn. "Này, cô xem xong rồi cho một cái giá hợp lý đi." Đừng có trợn mắt nhìn ta, ta cũng là bị người ta nhờ thôi. "Ấy, cô cũng biết đấy. Cho dù ta không giúp gia tử đưa tờ giấy này thì cũng có người khác làm." "Tiền mà, ấy, thôi thì ta làm vậy, đâu qua chơi tiền đâu." Nói như vậy, thì ngươi thừa nhận là biết gia tử ở đâu, và cũng biết mấy ngày nay, hắn đã làm những gì phải không? Huy Hoàng lại nhấp một cụm rượu, mân mê cái chén, đoạn nói. À, vì sao? Cô tiếp thu ý kiến của gia tử, lại không cho hắn biết kế hoạch của các cô, đồng thời cũng điều hắn đi, mà không hề nói ý đồ thực sự cho hắn. Hắn chỉ là một thành viên trong bang. Ta không thể nào nói tất cả kế hoạch cho hắn biết được. Cho dù ta muốn, thì ta cũng không được phép làm. Nhưng gia tử là bạn của cô mà. Ở trong phân đường hiện giờ của ta, mỗi người đều là người quen, đều là bạn. Có ba phần, lại là bạn thân. Có hơn một phần là bạn bè lâu năm. Sường vụ nói. Lẽ nào ta phải đi nói tất cả kế hoạch với mọi người sao? Huy Hoàng im lặng một hồi lâu nói. Được rồi. Ôi, gia tử... Đang ở trên một chiếc thuyền Khoảng 30 dặm Ở hạ du của thằng Của Thái Nguyên đó à, Uống rượu uống rượu đi Ta không liên quan đến việc này nha Thuyền đi người không Sương Vũ cầm một tờ giấy để lại Ta biết ngay lập trường Của tên Huy Hoàng chết tiệt Không có kiên định Bị người ta hỏi vài câu là sẽ ban đứng bổn ra tử mà Sẵn tiện cho ta hỏi một tiếng Sương Vũ có mua phần tin tình báo kia không Nếu như số tiền nhà đầu này đưa lớn hơn 2.000 kim nguyên bảo thì có thể xem mặt sau. Còn nếu như không đưa tiền thì 3 năm cũng không kiếm được chồng đâu. Sương Vũ đọc mà giờ khóc giờ cười. Đưa tình báo cho ta. Ta sẽ đưa tiền cho ngươi. Giao dịch xong, đọc tên tình báo. Hóa ra là tên vô cực gặp nạn. Biện pháp ác độc như vậy chắc chắn là do một tên khốn kiếp nào đó nghĩ ra. Lấy biện pháp mà mình nghĩ ra đem bán lấy tiền Của một nhà Sau đó lại lấy tiền nhà thứ hai Để chỉ cách phá giải cách đó Ai, Thật sự là độc ác mà Giả tử khốn kiếp Sương Vũ nghiến răng Giở mặt sau của tờ giấy ra đọc Thực ra cô không đưa tiền Thì Huy Hoàng cũng không có giấu cô đâu Cảm ơn vì hai ngàn kim Ai, Giả tử ký tên Huy Hoàng vội nói à, À, à, tiền, này, tiền này cô cầm đi Ê, ta, ta không lấy đâu Coi như là ta miễn, phí, ta miễn phí Đây chính là trả thù Bởi vì mình đã bán đứng tên gia tử Sường vũ nghiến răng ghen kẹt Ta biết tên gia tử chết tiệt này Ta mà lấy lại tiền Thì chắc chắn hắn sẽ báo cho Tam thương rằng Ta đã biết hết kế hoạch Ai, Thôi được rồi Mất tiền để mua yên tâm cũng được Huy Hoàng Hình như thư sinh đang hỏi người đó. Ê, sau đó thì sao? Không có sau đó nào cả. Nghĩ nhiều quá, ai cũng có vị trí của mình. Ta đi đây. Lúc sừng vũ đã đi, đường hoa từ dưới đáy nước nhảy lên, đứng ở trước mặt của Huy Hoàng. <cười> Đúng là bản đứng huynh đệ. Huy Hoàng cười khổ, phải công nhận là cái tên gia tử này quá đề tiện. ngọn lửa chiến đấu lại tiếp tục bùng lên. Mấy bang hội lớn đều liên minh đấu trí đấu lực với nhau. Đám tôm cá cỡ trung cũng không hề nhàn rỗi. Át tay một tí thì vét những bang hội cấp thấp bất kể sống chết. Bang hội nào yếu là sẽ bị nuốt chửng. Đây là khẩu hiệu của họ: người không phạm ta, ta không phạm người. Thế nhưng khẩu hiệu thì là khẩu hiệu, còn làm thì ngược lại ăn được là ăn, tội gì mà không ăn chứ? Không ăn thằng khác nó ăn mất. Có điều cũng phải thừa nhận rằng liên minh này rất mạnh mẽ. Đối phó với nguy cơ lần này là các bang hội nhỏ liền liên kết với nhau hình thành ra một tổ chức quy mô lớn. Còn những bang hội cấp trung, cấp ba, cấp bốn thì cứ hai ba bang liên hợp lại với nhau theo quan hệ môi hở răng lạnh. Như vậy thì càng có lực gắn kết Cho dù là bốn bang hội lớn nhất Thấy lên mình như vậy Cũng không dám tùy tiện cắn vào Kết quả này nằm ngoài dự đoán Của các chuyên gia Cục diện cá lớn ăn cá nhỏ Cá nhỏ ăn tôm Không xuất hiện như trong dự đoán Mà đổi thành mọi người đều lặng lẽ Giữ thân mình Không ai chủ động tấn công ai cả Nhưng cũng có chuyên gia nói rằng Sự bình tĩnh càng giữ lâu Thì lực bùng nổ càng lớn Ngày đầu tiên của sự kiện Bang hội tranh bá Cứ như vậy mà Qua đi Cho dù là các bang hội đi rút cờ Cũng không thể tấn công Số người trong địa ngục Dần dần ít hơn Thái Nguyên là một tòa thành thị lớn Nhưng khi đường hoa đứng Ở trên một con đường ở trong đó Thì lại cảm thấy đây như là một thành phố chết vậy Suốt một phút, hắn chỉ gặp có mười người chơi. Mười người này thì có ba người là chỉ cấp ba mươi, ba người không có băng hội, còn ba người chỉ là đi ngang qua. Người cuối cùng chính là Huy Hoàng. Ấy, tất cả đều đã chạy đến nơi đóng quân hết rồi. Huy Hoàng thấy tình cảnh này thì giờ khóc giờ cười. Vốn là dòng người ở Thái Nguyên là mười vạn, vậy mà bây giờ chỉ còn có mười người, thật là tranh nhau đến cả bạn lần. Tao nghe nói là ở thành đô, thì đỡ hơn một chút đó. Ai, tình hình thế này, chắc là cũng không ai chịu đi đâu. Đường Hoa và Huy Hoàng cùng đi vào tiểu lâu. Vài ngày nữa, chắc chắn sẽ có người không chịu được áp lực mà đào ngũ. Một khi mà xảy ra chuyện đó, e rằng là kỷ luật của bang hội sẽ không quản lý được. Mà một khi không quản lý được, thì sẽ làm cơ hội cho người khác lợi dụng. Thù án gì, lúc đó sẽ đem ra trả mà giết chóc lẫn nhau. Huy Hoàng càng nghĩ càng công nhận, tên gia tử này đúng là đầu có sạn có sỏi, mọi âm mưu hắn vạch ra, tính toán đều thực hiện diên diên diên. Chương hai trăm lẻ chín, gia hận. Đường hoa nhảm chán, duỗi lưng, ngậm một cây cỏ, nhìn những đám mây trắng ở trên bầu trời. Nếp sinh hoạt, câu cá phơi nắng như vậy cũng không tệ. Liên tục như vậy 5 ngày thì đã đạt đến mức không phải là người bình thường, có thể chịu nổi. Thật là nhảm chán. Tiền thì có, cấp thì khó luyện, bang hội chiến thì không tham gia, bạn gái thì đang đánh nhau. Hây, cuộc đời như vậy... Xem ra là nhàm chán quá Ấy ấy, có tờ báo rồi Đường Hoa cầm lấy một tờ báo mới đọc Hắn tùy tiện lật vài cái Ỷ, Nội dung lần này rất thú vị kìa Bang nhất kiếm và song sư chia thiên hạ Bắc Nam Để cam đoan cho Cục diện hòa bình Hai bang này xác lập Các bang hội cỡ vừa và nhỏ nhập vào nhau Trong đó bang song sư thu nhận 30 bang nhỏ Sau đó mở thêm phân đà Bang nhất kiếm Bởi vì một số bang hội vừa và nhỏ đã có nơi đóng quân, cho nên chuyện mở phân đà rất đơn giản. Hiệu suất của hai bang này rất cao, chỉ mới một ngày đã hoàn toàn sắp xếp trong, xong cho những người mới. Đồng thời đã hoàn thành việc mua sắm cơ sở hạ tầng. Đúng là tiền nhiều, không phục cũng không được. Mặt khác, phóng viên Ngân Lam Dực Vân cũng tiết lộ rằng, Băng song sư đã phái ra cao thủ, bao vây Bang tam thương, còn băng nhất kiếm thì vẫn cứ bao vây bằng thần chi. Dựa theo lực lượng mà nói, thì tỷ lệ là 3 đánh 1. Sự diệt vong của băng tam thương và băng thần chi chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiểu Ngân cũng có viết, chiến thuật mà băng nhất kiếm và song sư áp dụng chính là chiến thuật rút cờ nhiều lần. Đường Hoa buông tờ báo xuống, lại có vụ mới rồi. Người nói chúng ta có nên tiếp tục phát tài nữa hay không? ai tùy người, hey, người bảo thế nào thì nó là thế đó. Huy Hoàng đã chết lặng. Đường Hoa ngậm nghĩ một lúc. Vậy ta vẫn cứ nên đến Hoàng Sơn, sau đó sẽ tính toán tiếp. Này, Đông Phương gia tử đã lên núi. Một nhân viên của bang Song Sư vừa thông báo, tất cả mọi người đều bắt đầu đề phòng. Này làm gì vậy? Đường Hoa chỉ chỉ vào huy hiệu ở trước ngực mình. Ta là người nhà đó hay ta là người nhà một người lính canh gác nghiêm nghị là lệnh của bang chủ phó bang chủ phát hiện đông phương gia tử phải ngăn lần cẩn thận người này tính tình rất khó lường không có lập trường cố định tất cả phải nhất đề phòng một người khác lại nói bang chủ đã định ra ba nguyên tắc thứ nhất là không động thủ trước thứ hai không quan tâm đến bất kỳ lời nói nào của tên đông phương gia tử thứ ba vừa nhìn tung tức tích ở đâu thì phải lập tức báo lên À, là... Mẹ nói chứ Thật là Ta là một người rất đáng tin, rất tử tế nay sao lại kỳ thị ta như vậy Phá toái xuất hiện Cố gắng nhịn cười Gia tử Người quậy cho mấy bang nghiêng trời lệch đất Bây giờ họ gặp người cứ như gặp quỷ à, Ta có làm gì đâu Ta đến đây là để tìm Sương Vũ Ta có làm gì đâu Sương Vũ nói là nàng không muốn gặp người đâu Có chuyện gì cứ nói với bọn ta Tinh Tinh cũng cười cười, nói đi, lần này định chơi kế nội gián, hay là kế phản gián. Hay ta tìm Sương Vũ là vì chuyện cá nhân mà, thật mà. Gia tử, người ta không muốn gặp người đó, có gì cứ nói với ta, ta chuyển lời. Ây à, lẽ nào Sương Vũ không có hậu Hằng Sơn? Đường hoa gãi cằm. không lẽ là lại chuẩn bị có chiến dịch lớn. Phá toái đổ mồ hôi hột, thằng nhãi con này, quả thực. Là cái gì nó cũng có thể nghĩ ra Hết cách Thôi người ta đã không muốn gặp người thì đi đi Được, vậy ta đi Đường hoa phất tay Nếu như các người đã coi ta là người xấu Mà ta không làm chuyện xấu nữa Thì thật là hổ danh Đường hoa bay thẳng đến Lao Sơn Quả nhiên không ngoài tính toán Mọi thành trấn lớn nhỏ ở Lao Sơn đã đầy người Có đầu tư thì đương nhiên sẽ có báo đáp Các bang hội nhỏ sau khi sáp nhập Đã nhận được cơ sở hạ tầng Mà trước này họ vẫn cứ ước mơ Phát hiện đồng phương gia tử Đang dùng tốc độ cao bay về phía Lao Sơn Hạo nhiên vừa nghe thế vậy liền lập tức hạ lệnh Chặn hắn lại nhưng, nhưng không chặn được Hắn rất hung ác đó Tập báo Mười người đầu tiên lên chặn hắn Chỉ bị một đòn dẹp sạch Các huỳnh đệ Cùng nhau xông lên chặn lại Nhưng tên này biết dịch chuyển tức thời Nhã một cái đã thoát vây À, thôi vậy hạo nhiên thở dài một hơi à, bây giờ cho dù có dẹp được hắn thì cũng tổn thất thê thảm kệ hắn hạo nhiên nhìn sang sương vũ đang tập trung xem bản đồ thế nhưng sương vũ không nói năng gì à, để hắn đi qua đi sương vũ im lặng nếu như nàng mà mở miệng thì chắc chắn là sẽ không ngăn được nàng bây giờ đang vô cùng tức giận Thậm chí là nàng còn có ý nghĩ, phái toàn bộ những cao thủ ra, đánh cho tên đường hoa đó xuống địa ngục chơi. Đường hoa ở ngoài kia rất tức giận. Đám chặn đường mình đều là bọn tôm tép, ngay cả phối hợp cũng không có thành thạo. Phong Vân Nộ nhận được tin, nói là đường hoa đã đến. Mẹ nói chứ, người lừa ta hai ngàn kim nguyên bảo, lại còn có mặt mũi mò đến đây. Phong Vân Nộ lập tức có ý định. Mặc giáp để song ra Gây gỗ với đường hoa Thế nhưng dù sao thì Phong Vân Nộ cũng là người có lý trí Bây giờ mình mà ra Tên tiểu tử Gia Tử kia Đấm cho mình một phát Có khi lại chết mất mấy lần Ây Không biết lần này vì sao Gia Tử lại đến À Là vì ta thấy bất bình Cho nên rút đau tương trợ đó Phong Vân Nộ suýt chút nữa đã chửi cha tên Đông Phương Gia Tử Ngươi mà lại còn thấy bất bình rút dao tương trợ người định tương trợ thế nào à, đơn giản thôi bang nhất kiếm và bang song sư cậy thế khinh người bang tam thương đường đường trên dưới một lòng thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành làm sao có thể sợ đây hình như là chuyện bất bình cơ mà vậy rút dao thế nào đường hoa nói Ấy, rút dao này thì cô cũng biết đó mỗi một lần rút dao thì dao sẽ mòn sẽ phải đưa đến thợ rèn để sửa Không những phí thời gian mà còn phải tốn tiền đâu. Phong Vân Nộ lạnh giọng. Vậy lần này ngươi muốn bao nhiêu? Một vạn. Một xu cũng không thể thiếu. Một vạn? Phong Vân Nộ nghe mà đầu nổi gân xanh. Ngươi lại ăn cướp đi à? Công chúa ngăn Phong Vân Nộ lại. Ra tử. Ngươi chưa nói cách rút đào thế nào mà ngươi đã đòi một vạn. Có phải là bất công lắm hay không? Ví dụ, ngươi có thể cam đoan bang hội sẽ không bị hủy diệt. Hoặc là cam đoan bang hội sẽ không bị người ta tấn công. À, không thể nào mà nói trước được quá chắc chắn. Có điều ta có thể cam đoan, kế sách này của bổn gia tử một khi được thực hiện, các người không những không bị diệt bang, mà còn không cần để bất kỳ binh mã gì ở trên núi để phòng ngự, có thể tập trung đi cướp cờ đó. Đường Hoa hỏi, vậy kế hoạch như thế có đáng một ngàn, một vạn kim nguyên bảo hay không? Nếu vậy, một vạn kim là còn có lời đó. Chẳng qua chỉ là một ngàn điểm tích lũy mà thôi. Cho nên Phong Vân Nộ hỏi, Vậy làm sao để ta tin người? Ta đã đích thân đến đây rồi. Chính là lấy danh dự của ta ra để đảm bảo. Dù sao thì ta cũng là đệ nhất cao thủ cơ mà. Ít nhiều gì thì cũng phải có danh dự chứ. Đường hoa mỉm cười nheo nheo mắt, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa. Là bọn họ sẽ kéo đến tấn công Ta hy vọng trong vòng 3 tiếng đồng hồ Sẽ lấy được tiền Nếu như muộn Kế hoạch sẽ không dùng được Ngàn vạn lần lúc đó Đừng có bảo là ta không nói trước Tăng ái Phong Vân nộ nói Người đưa ra tử Đi thăm thú Lao Sơn Tăng ái Đường hoa nhứng mày Đệ nhất mỹ nữ của game Đã lâu rồi không gặp Tăng ái Che miệng cười bắt tay đường hoa bớt làm bộ đi đều là người quen ta người đi dạo một chút quả thực đã lâu rồi không gặp Ây, đúng đúng <cười> có nhớ ta không phòng vân độ than thở muội liên hệ với thắng giả vi vương đi bảo hắn đưa qua năm nghìn kim còn ta sẽ gom góp ở chỗ các anh em ai vì giúp ta đổ kiếp mà cả một bang hội lớn như vậy đã nghèo như là bọn cái bang rồi. Ca đừng nghĩ như vậy, sớm muộn gì chúng ta sẽ kiếm lại tiền thôi. ở bên kia, thư sinh nhìn thời gian phất tay tấn công bắt đầu. cùng lúc đó sương vũ cũng hạ lệnh bắt đầu tấn công. sau mấy ngày nghỉ ngơi, trận bang chiến cùng quy mô lớn nhất song kiếm đã bắt đầu mở màn hai bang hội thủ lĩnh. Tấn công hai bang hội lớn. Vậy theo số trời, hợp thì sống, chống thì chết. Khi mâu thuẫn đã đến mức không thể hóa giải, thì vũ lực vẫn là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bang Tam Thương là bang hội cấp 5. Quân số biên chế đầy đủ là 5 vạn người. Mỗi một lần mở thêm một phân đà, sẽ chứa thêm một vạn người. Phân đà thì không thể thăng cấp, nhưng có thể trang bị cơ sở hạ tầng. Bởi vì có thêm tên phá của Phong Vân Nộ Cho nên chỉ có mỗi duy nhất một phân đà Bởi vì bản thân của bang hội không đủ nhân số Cho nên số thành viên chiến đấu của Tam Thương cũng chỉ có 5 vạn người Bang Song Sư là bang hội cấp 6 Cộng thêm 20 phân đà Quân số đầy đủ sẽ là 26 vạn người Bây giờ cho dù là không đầy Thì cũng có đến 20 vạn người 20 vạn người đông như thế nào Lúc bình thường chúng ta xem phim Mỹ, cảnh chiến tranh đồ sộ thì cũng chỉ có mấy ngàn người. Hai mươi bạn thì có thể tưởng tượng là phải xem phim từ thời chiến quốc của Trung Quốc mới đủ. Sường Vũ và Hạo Nhiên không phái ra toàn bộ thành viên. Nơi trú đóng quân của họ vẫn phải có người mới được. Số người phái ra ngoài đã áp đảo tỷ lệ ba một đủ để làm cho phong vân nộ hóa điên. Ngay từ khi bắt đầu, Phong vân độ quả thực đã điên rồi. Cả một biển người chơi đông nghìn nghịt như mây đen. Có điều em gái hắn, công chúa, lại rất trấn tĩnh, phái ra một đội cảm tử. Những thành viên này chịu trách nhiệm xông ra, bất kể gặp chuyện gì, chỉ cần lao lên là được. Như vậy, có thể thu hút được một lượng người chơi lớn đuổi theo. Sau đó, bọn họ sử dụng các đội mai phục. Những đội mai phục này phần lớn đều ẩn nấp trong lư sơn. Nhiệm vụ là để cho kẻ địch đi qua, sau đó mới đánh úp. Hai nhóm này không cần nhiều người lắm Chủ yếu là gây hỗn loạn để giảm bớt lực tấn công Nhìn lại, lên quân đánh tam thương lại hỗn loạn Tuy có Sơn Vũ và Hạo Nhiên phụ trách điều binh khiển tướng Nhưng tập thể này không có đồng nhất Có người chỉ mới gia nhập bang Có người của bang vô cực, có người của bang nhất kiếm Có kẻ một khi đánh rồi là không thích nghe lời ai Có kẻ không coi thủ lĩnh vào mắt Có kẻ hầu như không theo kịp tiết tấu của cuộc chiến Có kẻ thậm chí còn chưa từng đánh nhau. Cho nên, tuy nhân số chiếm ưu thế, nhưng cục diện vẫn cứ rằn co. Bang Tam Thương càng lúc càng khổ sở. Nhân thủ thì ít, bởi vì ở điểm hồi sinh lại bị chiếm. Những thành viên khi tử vong chỉ có thể quay về môn phái hồi sinh. Mà chết ở Lao Sơn là thuộc Sơn Đông. Mà Nga Mi thì lại ở tận Tứ Xuyên. Phần lớn người chơi ở Bang Tam Thương là người của Nga Mi. Một khi tử vong, muốn quay lại thì tốn rất nhiều thời gian. Tất nhiên là Sương Vũ cũng đã tính toán, cho nên không phái người chơi chặn lại những kẻ hồi sinh. Kẻ địch chết một người tương đương là thiếu một người. Điều làm cho nàng không ngờ là nhận được một tin tức. Phong Vân Nộ đã hạ lệnh cho những người chơi đã tử vong. Sau khi hồi sinh thì không quay về bang, mà đợi ở môn phái. Đây là sao? Dựa theo lẽ thường mà nói Phong Vân Nộ, Sẽ không có khả năng. Hắn sẽ không thể nào không biết. 18 tiếng đồng hồ sau khi bị rút cờ. Lao Sơn rất có thể sẽ lại bị tấn công. Lẽ nào Phong Vân Độ đã buông bỏ. Sự tình lại phát triển theo một chiều hướng quỷ dị. Trong phạm vi trăm dặm nơi đóng quân. Không hề có bất kỳ người chơi nào ngoài bang. Sương Vũ hiểu rất rõ. Việc này tuyệt đối. Không thể nào không liên quan đến tên gia tử đề tiện. Thời gian lại qua thêm một tiếng đồng hồ. Bang Tam Thương chỉ còn dư lại chưa đầy ba ngàn người. Lại xuất hiện một sự tình khiến cho Sương Vũ càng thêm kỳ quái. Phòng vân nộ mang theo tàn binh phá vây, dường như không thèm đoái hoài gì đến bang hội nữa. Thư sinh cũng truyền đến một tin y chang như vậy. Thắng giả vi vương cũng phá vây bỏ chạy. Ngay khi Sương Vũ còn đang thắc mắc, tiền tuyến báo. Ở bên trong phòng nghị sự, không thấy cờ của Tam Thương. Nhưng ở ngoài phòng nghị sự Lại phát hiện cờ của thần chi lĩnh vực Sừng vũ sừng sốt Xong rồi Không diệt nổi bang của người ta nữa rồi Không những không diệt nổi Mà lần này chỉ sợ Tam Thương còn có kế hoạch phát triển an toàn đó Vậy là sao? Người còn không hiểu à Cờ của Tam Thương Bây giờ đang ở thần chi lĩnh vực Còn cờ của thần chi lĩnh vực lại ở Tam Thương Ngoại trừ người trong bang của họ Không ai có thể rút cờ được ra cả. Hai lá cờ này đã không thể rút. Hơn nữa bây giờ bọn họ không phải thủ cờ nữa. Mà toàn bộ nhân mã đã điên cuồng đi vớt điểm tích lũy. Phái nội ứng đi rút cờ được không? Không được. Tên gia tử chết tiệt kia chắc chắn đã đề phòng. Hắn chỉ cần phái ra mấy người trông cờ. Một khi có thành viên của bang tam thương tiến vào gần nơi của thần chi. Sẽ bị đá ra khỏi bang hội ngay. Hơn nữa, cấp bậc của nội ứng chúng ta không cao. Mà người ta tuy không có thần toán như Tinh Tinh Nhưng tuyệt đối cũng có thầy bói Rất có thể Là nội ứng của chúng ta đã bị phát hiện rồi Đúng là tên gia tử đề tiện Đầu óc của hắn thật đáng sợ Cái gì cũng có thể nghĩ ra được Hết tập 36. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập này chúng ta đã thấy rằng là đường Hoa, phương gia tử của chúng ta là một tên đầu óc thật đáng sợ. Tên này ngày xưa mà ở thời chiến quốc thì chắc là cũng phải cỡ, ra cắt lượng mạ Ý chơi. Và chờ đợi xem là đường Hoa sẽ còn đứng ở giữa kiếm tiền như thế nào. Cục diện sẽ bị xoay chuyển bởi tay hắn như thế nào ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.